ở phần trước thì khi mà công kích đại trận của tử vân điện thì lâm vân đã lĩnh ngộ do một thương rất bá đạo của hắn và đã tiêu diệt được cái nhóm người trông giữ tử vân điện còn nhóm người cao tầng chạy tới u y tinh thì chúng ta tạm thời không bàn tới khi hắn trở về thành bành cách thì lúc này trong thành bành cách nhóm người kia đã gọi là ném cái xác của hoàng hoan ra ngoài và gây nên gọi là khá nhiều công phẫn và chúng ta hãy xem khi mà lâm vân trở lại thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào các bạn nhá theo lời của cát sư đ ẹ thì tên tu sĩ trả tuổi đó chỉ có tu vi hợp thể mà đây chúng ta đã có hai tu sĩ hợp thể và ba tu sĩ luyện hư đình phong nên việc gì cần phải e ngại hắn hắn đã động tới hóa linh điện thì hóa linh điện chúng ta cũng phải sẵn sàng mà đáp trả một giọng nói bình tĩnh chuyển tới cát phi như nghe được tiên âm ông ta biết đây là lời của ngụy trưởng lão ngụy trưởng lão là một trong hai tu sĩ hợp thể tới thành bành cách lần này còn một vị hợp thể khác chính là điền sư thúc ngụy trưởng lão nói rất đúng nhưng chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ một kế sách vẹn toàn các trưởng lão đã đồng ý giúp hắn tìm kiếm hoàn sinh đan nhưng hiện tại chúng ta chẳng những không có hoàn sinh đan lại còn vứt thi thể bằng hữu của hắn ra đường như vậy dù hóa linh điện chúng ta không sợ hắn nhưng có lẽ hắn cũng không sợ chúng ta tử vân điện chính là một minh chứng mọi người cũng biết hiện tại hóa linh điện chỉ có hai vị trưởng môn trông coi một khi người này giết tới hóa linh điện vậy thì chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn lão già gầy gò một mực im lặng nãy giờ nghiêm túc nói khải lâm gật đầu bình trưởng lão nói rất đúng chuyện đã xảy ra rồi chúng ta nên lo、no、lắng đối mặt với lửa giận của tên tu sĩ kia như thế nào người còn không dừng tay nói xong khải lâm liền đánh bay toa ly đang đạp lên thi thể của hỏng hoan ra ngoài toa ly lăn lông lốc trên mặt đất lúc dừng lại thì đã có vết máu ở miệng trong mắt cô ta đầy vẻ khủng hoảng và phẫn nộ khải lâm bà làm vậy là có ý gì cát phi kéo đệ tử của mình lại đây tức giận nhìn khải lâm khải lâm lạnh lùng cười có ý gì sao mấy năm qua đệ tử của ngươi đã làm những gì ngươi tưởng mọi người mù mắt không biết sao chính vì sự cưng t r i ề u của ngươi mà cô ta mới dẫn tới mối họa lớn cho môn phái như vậy Và linh điện không cần một đệ tử yêu nghệt như cô ta đệ tử như thế sư phụ cũng chẳng phải thứ tốt gì b à cát phi tức giận không nói nên lời chỉ run run chỉ về phía khải lâm được rồi náo loạn như vậy có tác dụng gì sau tôi đề nghị hiện tại chúng ta để thi thể này trở về chú cũ sau đó thì lập tức trở về hóa linh điện mở ra đại trận hộ sơn kiên trì chờ mấy người trưởng môn trở về dù chúng ta không sợ hắn nhưng mà cẩn tắc vô á i náy bình trưởng lão khoát tay nói đám r ù a đen khốn kiếp này hôm nay lão tử không săn bằng hóa linh điện thì lão tử liền đổi thành h ọ quy hoàng hoan huynh đệ lâm vân thật xin lỗi cậu tôi thật không ngờ bọn chúng lại phát rồ ngay cả thi thể cũng không buông tha lâm vân gầm lên một tiếng hắn vừa chạy tới đây thì đã nhìn thấy thi thể hoàng hoan bị vứt trên đường cái trên người còn có rất nhiều dấu chân thậm chí xương ngực còn lún xuống trong lòng hắn như bị một cây c h u y gõ vào lửa giận tức thời bùng lên cho tới bây giờ hắn chưa từng thống hận một ai như mấy lão giả của hóa linh điện này hắn vốn cho rằng nếu không có hoàn sinh đan thì bọn chúng vì giữ thân phận không có ảnh hưởng tới thi thể của hoàng hoan không ngờ bọn chúng lại độc ác tới mức ấy theo tiếng gầm giận dữ lâm vân liền phóng ra phệ hồn thương sự giận dữ khôn cùng kèm theo thương ý đã đập thẳng tới cát phi sát ý cường đại khiến những người trong phạm vi mấy nghìn km đều cảm thấy lạnh cả người cát phi sững sở trong tích tắc y đã từng thấy lâm vân ra tay thậm chí đã ngăn cản được một thương của hắn nhưng mà một thương lúc trước và một thương hiện tại quả thực giống như là gặp phải sư phụ căn bản không thể so sánh được sát ý và sự cường đại của một thương này đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần thậm chí y còn nổi lên cảm giác vô lực linh hồn thì run dày lúc trước y ngăn cản được một thương của lâm vân là nhờ vào hai bảo vật của toa ly đã giảm bớt uy lực hiện tại một thương mang theo lửa giận vô cùng thì y không cách nào ngăn được không chỉ nói là cát p i có tu vi thấp hơn lâm vân cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ gặp phải một thương này cũng chưa chắc ngăn cản được một thương nén giận mà phát uy lực tới cực điểm cơ hồ chỉ trong nháy mắt trường thương đã đâm thủng đan điền của cát p i xu thế không ngừng tiếp tục đâm về phía các tu sĩ hóa linh điện ở đằng sau cuối cùng mới quay trở về tay của lâm vân từ đầu đến cưới không một tu sĩ nào kịp ra tay ngăn cản lâm vân thì đứng trong hư không như một vị thiên thần trên vệ hồn thương đã có năm cái đầu người giống như một xiên thịt nướng vậy cát phi mở to mắt đến chết ý cũng không dám tin là mình lại bị giết dễ dàng như vậy quả thực giống như giết một con kiến hoàng hoan huynh đệ lâm vân đã báo thủ cho cậu ở suối vàng cậu có thể yên lòng lâm vân vung thương mấy cái đầu người rơi xuống bên cạnh thi thể của hoàng hoan rầm đầu người rơi xuống đất cho bụi bay lẻ tả tĩnh hiện trường yên tĩnh như một nấm mồ từ lúc lâm vân vừa tới rồi một thương giết chết năm người chỉ là trong tích tắc những người chung quanh đã trợn mắt há hốc mồm ánh mắt không chỉ có sự sùng bái người trẻ tuổi này thật quá lợi hại mọi người ở thành bành cách đều biết hoàng hoan không ngờ một người như vậy bị chết mà lại có người thay cậu ta báo thù còn là thành chủ thành bành cách và các trưởng lão của hóa linh biện nữa cậu ta chết có lẽ cũng cảm thấy mãn nguyện tòa lì thì đã trở nên ngây dại đầu óc là một mảnh hỗn loạn một khắc trước cô ta còn đang dẫm đạp trên thi thể của hoàng hoan còn có cảm giác hả hê nhưng hiện tại trong lòng cô ta chỉ có sự sợ hãi sư phụ không phải là vạn năng sư phụ cũng có thể chết người kia chỉ dùng một thương đã giết chết sư phụ và phụ thân của mình bốn gã trưởng lão của hóa linh điện nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đã quên cả nói chuyện còn họ biết tu sĩ diệt tử v â n điện là một tên không dễ trêu chọc nhưng không ngờ hắn lại lợi hại tới mức này một thương tiêu diệt tu sĩ luyện hư đỉnh phong đây là khái niệm gì hơn nữa muốn thương này khủng bố giống như là xé rách cả không gian vậy trên đường cái xuất hiện một vết nứt kéo dài cả ngàn km xung quanh đó là những vết dạn nhỏ đường cái của thành bành cách được làm từ đá cẩm thạch cực kỳ cứng rắn nhưng một thương kèm theo sát ý của lâm vân lại tạo thành vết nứt kinh khủng như vậy đến mấy năm sau thì vết nứt này vẫn còn tồn tại tuy nó đã được tu sửa lại nhưng dấu vết vẫn còn cũng có vô số tu luyện thương pháp tới thành bành cách để tìm hiểu ý nghĩa của một thương này về sau mọi người ở thành bành cách đã gọi vết nứt này là n ộ thương vân mấy trăm năm sau một cao thủ thương đạo ngồi đây minh tư khổ tưởng hơn mười ngày mười đêm đã lĩnh ngộ ra được thương đạo thành tựu một vị thương thần lâm vân lạnh lùng nhìn bốn trưởng lão còn lại của hóa linh điện trong bốn người này thì có hai tu sĩ hợp thể và hai tu sĩ luyện hư nhưng không có ai trong số họ lợi hại bằng phó hữu của tử vân điện nói gì tới khoái bằng thế ánh mắt của lâm vân quét tới bốn người đều d u n g mình một cái âm thầm than thở là thần thức của hắn thật cường đại còn cao hơn bọn họ vài cái cấp bậc đạo hữu mặc dù hóa linh điện chúng tôi sai trước nhưng đạo hữu đã giết trưởng lão cát phi của chúng tôi rồi tôi nghĩ oan gia nên giải không nên kết đôi bên đều bỏ qua các hạ thấy thế nào để tỏ lòng thành ý hóa linh điện chúng tôi nguyện ý đền bù thiệt hại cho các hạ một thương của lâm vân đã hù dọa bọn họ cho nên điền trưởng lão không dám đối đầu với hắn giải quyết tạm thời chuyện này để đợi cao thủ trở về rồi tính sau lở giận trong lòng của lâm vân còn chưa tắt hắn lạnh lùng cười thành ý sau ném thi thể bằng hữu của ta ra đường lại còn t r à đạp lên nữa đó là thành ý sau vậy thì tốt nghe lâm vân nói vậy sắc mặt bốn gã trưởng lão hóa linh điện đều tái nhợt điền trưởng lão và bình trưởng lão càng tức giận tới phát run bọn họ đường đường là trưởng lão của hóa linh điện đã phải hạ thấp từ thái để nói chuyện với tu sĩ bên ngoài này vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha mà hết thảy chỉ vì một tên sai vặt có thân phận thấp hèn mà thôi quận chúa thuộc hạ đã mang đầu của mạc tiền tới đây còn có mấy tên thủ hạ của y thuộc hạ cũng giết vài trưởng lão của hoá linh điện còn chưa kịp nói gì thì có một tu sĩ dẫn theo vài cái đầu người chạy tới nhưng y chưa nói đứt câu thì liền cảm thấy hiện trường có chút quỷ dị liền ngậm ngay cái miệng lại sắc mặt của lâm vân càng thêm âm trầm không ngờ con ả toa ly này độc ác đến vậy đến những người không liên quan ả cũng không buông tha lâm vân không biết người tên m ặ c tiền kia càng không biết y làm người như thế nào thế nhưng cô ả toa ly này thì quả thật quá khốn kiếp rồi lâm vân hừ lạnh một tiếng phệ hồn thương phóng tới tên tu sĩ vừa tới v à quận chúa toa ly còn chưa kịp làm gì đã bị một thương của lâm vân giết chết hai cái đầu người lần nữa văng tới bên cạnh thi thể của hoàng hoan người xung quanh càng không dám to tiếng một mỹ nữ như vậy hắn cũng có thể nhẫn tâm ra tay nhìn uy thế của lâm vân bốn trưởng lão hóa linh điện chỉ biết không có khả năng giảng hòa với người này bốn người nhìn nhau một cái rồi lập tức bỏ chạy về hướng của hóa linh điện bốn người hiểu rõ cho dù bọn họ có liên hợp lại thì cũng không ngăn được một thương của lâm vân còn không bằng bỏ chạy về hóa linh điện để mở ra pháp trận phòng ngự thấy bốn tên này co cẳng chạy trốn lâm vân liền cười lạnh một tiếng nếu như bốn tên này liên hợp lại chiến đấu với hắn dù cho hắn có thắng thì cũng phải bị thương nhưng bọn chúng đã chạy thì l ạ rất hợp ý của hắn lâm vân liền nâng lên phệ hồn thương phóng mạnh một cái về phía bình trưởng lão oanh một tiếng một tu sĩ luyện hư rõ ràng không có sức phản kháng bị một thương của lâm vân đánh cho nát bét ngay cả nguyên hồn cũng không chạy thoát ngụy trưởng lão điền trưởng lão chúng ta không cần phải chạy trốn tiếp tục như vậy sẽ không ai thoát được chỉ có cách liều mạng với hắn thì còn có cơ hội khải lâm vốn không tán thành việc bỏ chạy nhưng mấy người kia chạy rồi thì bà ta không thể chiến đấu một mình cho nên đành phải lao theo nhưng vừa bỏ chạy thì b i n h trưởng lão đã chết có thể khẳng định nếu ba người không liên thủ lại thì chỉ vài giây bọn họ đều chết cả người trưởng lão có chút do dự nhưng thấy điền trưởng lão không chạy nữa đành phải dừng lại trong sự tuyệt vọng trưởng lão khải lâm phóng ra một thanh phi kiếm ý định ngăn cản vệ hồn thương của lâm vân nhưng thanh phi kiếm lập tức vỡ vụn mà trưởng lão khải lâm thì bị một thương này giết chết lâm vân đã giết hai trưởng lão nhưng không hề có ý dừng lại nhìn thấy hai tên kia tách ra để chạy lâm vân không chút do dự ném ra hỗn độn sơn hà đồ một khi hỗn độn sơn hà đồ xuất hiện thì chân nguyên của hai vị trưởng lão lập tức bị giam cầm khiến hai lão khựng lại giữa không trung lâm vân vận chuyển ý niệm sơn hà đồ phóng ra hàng vạn tia sáng hai gã trưởng lão đảo mắt đã bị sơn hà đồ đánh cho thành thịt nát năng lượng còn dư lại đều bị sơn hà đồ hấp thu thi thể rơi xuống bụi rậm giới chỉ thì bị lâm vân thu lại lâm vân cực kỳ kinh h ỉ nguyên bản hắn chỉ nghĩ là cho sơn hà đồ giam cầm hai gã trưởng lão không ngờ sơn hà đồ rõ ràng có thể hấp thu năng lượng tinh khiết cho người bọn chúng đây đúng là một phát hiện lớn thế nhưng đảo mắt lâm vân lại phát hiện ra một vấn đề một khi gặp phải người có tu vi cao hơn hắn hỗn độn sơn hà đồ có thể giam cầm nhưng ngàn vạn lần không thể dùng nó để hấp thu năng lượng bởi vì làm vậy rất có thể sẽ dẫn tới cắn trả tuy nhiên như thế cũng đủ cho lâm vân hài lòng chỉ cần giam cầm là được vệ hồn thương của hắn không phải đồ bỏ nhưng việc cắn trả k h i hấp thu năng lượng chắc chắn phải tìm cách giải quyết có lẽ do tu vi của hắn chưa đủ hoặc là hắn chưa có hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát của sơn hà đồ mà thôi giết xong bốn tên trưởng lão lâm vân bay tới một ngọn núi cách thành bành cách ba trăm km hắn mai táng hoàng hoan ở chỗ này những người mà hắn giết thì bị đốt thành c h o rồi bỏ vào cái lọ dại xung quanh mộ của hoàng hoan còn vài trưởng lão có tu vi cao và đệ tử nội môn của hóa linh điện đều bị lâm vân tiêu diệt ngay cả đại trận hộ sơn của họ không kịp mở thì đã mất mạng kho hàng của hóa linh điện này tuy ít hơn tử vân điện nhiều nhưng lâm vân vẫn cảm thấy thỏa mãn đương nhiên là hắn không chút do dự thu vào liên tiếp đánh cướp tài sản của hai đại môn phái hiện tại tài sản của lâm vân không chỉ tăng lên mấy lần có thể nói cả hạt nguyên tinh này không ai giàu có như lâm vân nhưng lâm vân lại không hề đắc ý hắn tiêu diệt hai đại môn phái dễ dàng như vậy là do hai môn phái này quá chủ quan quan trọng nhất là cao thủ của bọn chúng đều chạy tới úy tinh để tìm kiếm động phủ thượng cổ hai đại phái không có người cho nên lâm vân mới đắc thủ thế nhưng kế tiếp lâm vân sẽ phải đối đầu với vô số cao thủ truy sát lần tới hóa đinh điện này không kinh động tới người nào bởi vì hóa linh điện chưa kịp mở ra đại trận cho nên lâm vân tiêu diệt rất thoải mái chứ không giống như tử vân điện phải mất hai ngày mới phá tan đại trận lâm vân cũng không vội vã rời đi mà dùng thần thức quét cả hóa linh điện xem có bỏ sót bảo vật nào không cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm vừa rồi tìm tòi quả nhiên lâm vân phát hiện vấn đề hắn phát hiện ở một góc trong cùng của hóa linh điện có một căn phòng nhỏ và căn phòng này có cấm chế cha đậy lâm vân mở cấm chế ra hóa ra là một truyền tống trận nơi này rõ ràng có một truyền tống trận không biết dẫn tới nơi nào lâm vân có chút hối hận vì không để lại tên nào để hỏi nhưng mà cũng không sao chỉ cần đi lên là biết truyền thống trận, trận, trận này dẫn tới úy tinh thì chứng tỏ hóa linh điện có rất nhiều sinh ý ở úy tinh cũng nói rõ rằng các cao thủ hóa linh điện sẽ từ nơi này để trở về lâm vân đang lo lắng cao thủ hóa linh điện trở lại sẽ làm gì nếu bọn chúng liên kết với tử vân điện đối phó hắn vậy thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống lại cùng lắm là sử dụng hỗn độn sơn hà đồ nhưng sơn hà đồ không phải thứ tùy tiện có thể sử dụng Ở c hiện ỗ vắng n g ư ờ thì một xuất không chứ khi h gì, còn nói i làm mà ở nơi đông đúc vậy tại h hiểm. Hiện ì vô cùng nguy t phát hiện ra c h u y ề n t ố n g trận thì dễ hơn lâm vân lập tức bố trí một cái sát trận thiên cương tam thập lục ở xung quanh c h u y ề n t ố n g trận lâm vân lại không hề thiếu tài liệu nên hắn muốn bố trí một pháp trận tốt nhất bình thường dùng linh thạch thượng phẩm bố trí cũng được nhưng lâm vân vẫn bỏ ra ba mươi sáu viên linh thạch cực phẩm ở hóa linh điện hắn cũng tìm được hơn trăm viên linh thạch cực phẩm cho nên không cần phải tiết kiệm có thể nói cả giới tu chân chỉ có lâm vân là dùng linh thạch cực phẩm đi bố trí trận pháp bởi vì đâu có ai giàu có mà lại xa xỉ như hắn dùng linh thạch cực phẩm bố trí thiên cương tam thập lục trận cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó mà thoát nổi mà lâm vân không tin là hóa linh điện lại có nhiều tu sĩ đại thừa kỳ tuy nhiên nếu ở hóa linh điện đã có truyền tống trận chạy t ớ i o úy tinh thì chứng tỏ tử vân điện khả năng cũng có cho nên bước tiếp theo là bố trí thêm một cái sát trận ở tử vân điện khiến cho các trưởng môn điện chủ gì đó đều chết trong đại trận đỡ cho hắn phí một phen chấm giết để cho các đại môn phái cao cao tại thượng này nếm thử một lần rơi vào sát trận xem s a o lâm vân vừa rời đi thì truyền thống trận bỗng nhiên sáng lên hai thân hình lảo đảo xuất hiện toàn thân là máu mới đi ra khỏi truyền thống trận hai người đã bị sát trận đánh thành mảnh vụn đến lúc chết cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra nếu như lâm vân ở đây thì chắc chắn vô cùng hối tiếc nếu sớm biết là chỉ có tu sĩ trọng thương trở về thì hắn cần gì phải mất công bố trí thiên cương tam thầm lục trận cứ một thương đánh chết là được cho dù hai người này là tu sĩ đại thờ kỳ lúc lâm vân chạy tới tử vân điện thì hắn có chút không tin vào mắt mình khi mà hắn rời đi hắn chỉ lấy những gì đáng giá chứ không có phá hủy tử vân điện nhưng hiện tại tử vân điện chỉ còn là một đống hoang tàn rõ ràng cả gạch đá cũng bị tu sĩ khác đập cho vỡ vụn Lâm v nếu thầm than, đúng là b i t bỏ đá x ố như g giếng, mới c ỉ có cả còn c thời một tử thành nát. h gian Điện biến Điều ngày Vân này mà đã đổ a truyền í chí n còn tán tu vẫn còn đang h thậm một tu tìm t kiếm có số o n Vân nhủ, g đây. Lâm、vân、thầm t r tống trận đã xảy, à đừng có xảy, xảy truyền hỏng、gì. Nếu như tống trận gì. có ra hư bị hỏng thì hắn rất khó mà hốt gọn được đám tù sĩ tử vân điện nhưng lâm vân không hề thất vọng thần thức của hắn đã tìm được một cái truyền tống trận xếp đặt còn muốn bí mật hơn ở hóa linh điện tuy ì thì m mọi việc dễ làm Lâm được để việc rồi tới những tán t không những Vân dễ ý Đang săn tìm bảo vật, lập tức lao săn hướng tìm vật tức bảo về Lập c h u nhiên lần này lâm vân vừa mới tới gần thì phát hiện chuyển tống trận sáng lên là dấu hiệu có người sử dụng lâm vân nghĩ bụng là sẽ không trùng hợp như vậy chứ hắn vừa tới thì bọn chúng đã trở về xem ra là phải đánh một trận rồi tuy không kịp bố trí sát trận nhưng lâm vân cũng không e sợ chút nào hắn duỗi tay ra phệ hồn thương xuất hiện hắn chuẩn bị đợi những người này vừa đi ra thì lập tức công kích cái gì đường đường chính chính chỉ là trò hề với lâm vân mà thôi không quan tâm tới là sử dụng cách nào cứ giết chết địch nhân là được nhưng ánh sáng vừa hiện lên thì lâm vân liền trận mắt há hốc mồm có ba người xuất hiện hai tu sĩ đại thừa và một tu sĩ hợp thể tuy nhiên nếu ba người này lành lặn bình thường thì có thể đại chiến với lâm vân một trận nói không chừng lâm vân còn rơi xuống hạ phong nhưng bộ dạng của ba người đã khiến lâm vân mất đi hứng thú đánh lén ba người này đã bị trọng thương rất nặng trong đó một người thậm chí còn cụt một cánh tay à ở đây đã xảy ra chuyện vì vậy sao lại hoang tàn như thế này bà tu sĩ trọng thương nhìn đống đổ nát chung quanh toàn thân liền phát run không biết là do tức giận hay là do sợ hãi ngươi là ai tên tu sĩ bị đứt tay nhìn chằm chằm vào lâm vân đang cầm cây thương nghiêm khắc hỏi lúc này lâm vân mới hồi phục tinh thần với bộ dáng như vậy thì còn đánh c â y g i ấ m mình chỉ cần một g i ấ m là đủ giải quyết rồi nhưng trong lòng lâm vân cũng âm thầm kinh hãi nếu ba tên này không bị thương thì chính xác là sẽ có nhiều người trở về hơn hắn đúng là có khi lành ít d ữ nhiều chỉ là không biết bọn chúng tới u y tinh tìm bảo mật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại thê thảm thiết như vậy từ bộ dáng của bọn chúng là biết bọn chúng vừa trải qua một trường chiến đấu thảm liệt thế lâm vân không nói chuyện một tên tu sĩ mặt đỏ trầm giọng nói là người đã khiến tử vân điện của ta trở thành như thế này sao lâm vân chưa vội giết ba người mà gác vệ hồn thương lên vai cười lạnh một tiếng cũng không hẳn tử vân điện đúng là do ta tiêu diệt nhưng nơi này bị hủy hoại như vậy không phải do ta làm ta thích là vơ vét tài sản nhưng lại không có d ỗ i hơi đến nhức cả chứng giá mà đi phá phách kiểu này tại sao tên t ù sĩ mặt đỏ âm t r ầ m hỏi bởi vì các ngươi muốn giết ta và hành tinh của ta ta chỉ là dự phòng mà thôi Ta quên chưa giới thiệu bản thân ta là lâm vân tới từ địa cầu ta nghĩ tử vấn điện của các ngươi cũng không xa lạ gì ta chỉ làm theo cách mà các ngươi đã làm với kỷ minh tinh mà thôi trong lòng lâm vân âm thầm vui vẻ xem ra từ vân điện đã tới số diệt vong trong mắt của lý dương tràn đầy lửa giận nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng nếu ông ta không bị trọng thương thì đã giết tên tu sĩ kiêu ngạo này rồi đâu cần phải nói nhảm với hắn nhiều như vậy tôi muốn làm một giao dịch với cậu tôi nói cho cậu biết một bí mật kinh thiên điều kiện là cậu buông tha cho ba người chúng tôi tên nam tử mặt trắng đứng sau lý dương ngăn cản điện chủ muốn động thủ bình tĩnh nói với lâm vân à là bí mật gì mà khiến ta phải bỏ qua cho các ngươi ngươi là ai ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi lâm vân cười lạnh một tiếng hắn căn bản không quấy định buông tha bọn này chạm thảo trừ căn là biện pháp tốt nhất ba tên này đứng đầu tử vân điện nếu như không giết sẽ để lại hậu hoạn vô cùng cái gì mà bí mật kinh thiên chỉ là thủ đoạn để lừa gạt cầu một con đường sống mà thôi tôi là lý cầu đạo nhị điện chủ của tử vân điện còn đây là điện chủ lý dương và trưởng lão thường giác thần sắc của nam tử mặt trắng không chút nào bối rối không nhanh không chậm nói cho dù y đang ở trong tình trạng sống chết mà lâm vân là một người thẩm phán xin lỗi rồi ta không hề có hứng thú với cái gì gọi là bí mật kinh thiên lâm vân đã nhìn thấy lý dương giấu tay vào trong ông áo liền không chút do dự phóng vệ hổn thương đâm thủng người của lý dương đối với tu vị đại thừa kỳ thì toàn là hạng không dễ chơi lâm vân sẽ không vì bọn chúng bị trọng thương mà bỏ qua một khi bọn chúng có bất kỳ động tác khác lạ nào hắn đều không do dự giết ngay ngươi lý dương dùng cánh tay còn lại chỉ về phía lâm vân nhưng chỉ nói được một chữ nguyên hồn của hắn đã bị phệ hồn thương đánh cho nát bấy sau đó nằm vật xuống đất đồng thời một cái thẻ ngọc rơi xuống bên cạnh lâm vân không chút do dự thu giới chỉ và thẻ ngọc rồi lạnh lùng nhìn lý cổ đạo và thường giác người dám không giữ lời hứa ngươi lý cầu đạo không còn cách nào bảo trì và bình tĩnh nữa một thương này của lâm vân đã khiến cho y tức giận đến phát run đồng thời trong lòng cũng sợ hãi uy thế của lâm vân mặc dù lý dương bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng mà bằng một thương đã giết được lý dương thì người này không đơn giản chút nào lâm vân hử lạnh một tiếng lời hứa gì ta đã đáp ứng gì với n g ư ờ i đâu mà tử vấn đề của các ngươi cũng chẳng tốt lành gì ngay cả một hành tinh cũng có thể bị diệt lý cầu đạo bị những lời này của lâm vân làm cho n g ẹ n họng đúng là lâm vân còn chưa đáp ứng y cái gì thậm chí là hắn còn không có hứng thú với bí mật kia vừa nghĩ tới đây lý cầu đạo liền đổ mồ hôi y đã tu luyện tới đại thừa kỳ việc phi vi thăng lên tiên giới chỉ là vấn đề thời gian cho dù hiện tại y bị thương rất nặng nhưng đây đều là do y cố tình bị như thế y còn có mưu đồ lớn hơn khác y vốn là không để lâm vân vào mắt nhưng y không ngờ thương pháp của lâm vân lại khủng bố như vậy cho dù y đã là đại thừa kỳ tuy rằng bị thương nhưng y vẫn cảm thấy một thương kia như muốn phá nát cả linh hồn vậy lần này tử vân điện phái tới mười bốn cường giả siêu cấp đi úy tinh lúc trở lại chỉ còn có ba người mang theo thương thế rất nặng hiện tại lại bị lâm vân giết chết một vị điện chủ lý cầu đạo có một loại cảm giác mình không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới lần này đi tới u y tinh đã lấy được thứ mà y cần mặc dù chết rất nhiều tinh anh của tử vân điện như vậy nhưng y không hề quan tâm bởi vì việc truyền thừa của tử vân điện không quan trọng gì với y chỉ là y không ngờ vừa trở về đã gặp phải một chuyện vượt quá phạm vi khống chế của y như vậy mạng của y cũng sắp mất lý cầu đạo làm sao có thể cam lòng được nghĩ tới đây lý cầu đạo liền bình tĩnh lại việc trước mắt là bảo vệ cái mạng nhỏ rồi nói sau y không muốn việc tu luyện mấy ngàn năm lại bị hủy hoại trong chốc lát tiên giới đã ở gần ngay trước mắt y thực sự không cam cậu có hứng thú hay không chờ tôi nói đã rồi cậu quyết định tôi đoán chắc cậu không xa lạ gì với khái niệm tiểu thế giới lý c ầ u đạo nói tới đây dừng một lúc nhìn sắc mặt của lâm vân lâm vân giật mình hắn biết một ít về tiểu thế giới hôn độn sơn hà đồ cũng có thể coi là một tiểu thế giới nhưng không phải là một thế giới đầy đủ mà chỉ là một cái pháp bảo không gian mà thôi tinh thần châu của hắn cũng là như vậy còn không bằng với hỗn độn sơn hà đồ tuy nhiên khuôn mặt của lâm vân không tỏ vẻ gì cũng không ngắt lời của lý cầu đạo trong lòng lý cầu đạo âm thầm run sợ y phát hiện mình đã xem thưởng tên lâm vân này bởi vì khi nhắc tới tiểu thế giới thì phần lớn mọi người đều biểu lộ vui mừng nhưng thần sắc của lâm vân lại không chút nào thay đổi đủ biết người này làm việc trầm ổn không quan tâm tới việc hơn t h u trước mắt hơn nữa lúc y giết lý dương lại không hề có một chút do dự nào nếu là vì hắn nhìn ra lý dương là người có sức chiến đấu đầy đủ nhất trong ba người cho nên mới giết ông ta thì người này thật là đáng sợ là một đối thủ rất khó chơi tôi tin rằng tất cả tu sĩ đều sẽ trả giá hết thảy để tìm được một cái tiểu thế giới nhưng thứ mà tôi nói không phải là một tiểu thế giới cũng không phải là đại thế giới mà là một thế giới hỗn độn một khi tìm được thứ đó chính là có được một thế giới hỗn độn thực sự trong thế giới đó người chính là chúa tẻ lý cầu đạo dừng lời nhìn sắc mặt của lâm vân lâm vân rốt cuộc đã biến sắc hắn đã từng nghe nói qua về thế giới hỗn độn có thể nói hiện tại tất cả các hành tinh và thiên hà đều do một thế giới hỗn độn tạo thành tuy nhiên thế giới này đã được hình thành từ muôn đời trước lâm vân có thể khẳng định thế giới này không có chúa tẻ mà theo lời của lý cầu đạo thì vẫn còn một thế giới hỗn độn có thể bị người ta khống chế điều này một khi mà tiết lộ ra ngoài thì cả thế giới tu chân và tiên giới đều sẽ điên cuồng người làm sao biết được nếu ngươi muốn dựa vào lời nói dối để bảo vệ tính mạng thì ngươi đã tìm nhầm đối tượng bởi vì ngươi sẽ giống như người bên cạnh mà thôi lâm vân liền phóng một thương giết chết thường g i á c nhưng biết lâm vân sẽ giết thường g i á c cho nên lý c ẩ u đạo không tỏ vẻ gì một bộ bò bò giữ mình mà khi lâm vân nhìn thấy vậy trong lòng cảm thấy có chút không ổn bộ dáng hiện tại của người này khác quá xa so với lúc hắn giết lý dương lâm vân đoán chừng y là tên che giấu sâu nhất của tử vân điện vừa nãy lúc mình giết lý dương nói không chừng ở trong lòng y còn âm thầm cao hứng chứ không phải là thất vọng hay phẫn nộ lần đầu tiên lâm vân có cảm giác sợ hãi một người thậm chí là chỉ muốn một thương giết chết lâm vân lại nghĩ tới một điều tâm tư của lý cầu đạo đã sâu như vậy thì vì sao y lại bị thương nặng nhất khí thức trong người của y rất yếu điều này hoàn toàn không hợp lý còn nữa tâm tư của điện chủ lý dương không bằng lý cầu đạo nhưng vì sao lý cầu đạo chỉ là nhị điện chủ thôi chứng tỏ tên này còn có mưu đồ gì khác nói chính xác hơn là lúc lý dương bị giết biểu hiện của lý cầu đạo chỉ là giả vờ có lẽ trong lòng y ước gì lý dương chết sớm một chút đã có lòng hoài nghi với lý cầu đạo lâm vân liền vô thức tạo thành tinh mang bảo hộ rồi không chút do d ự n sử dụng tinh rời một cảm giác nguy thường nguy hiểm liền xuất hiện o h một tiếng nổ cực lớn vang lên bốn đao khí màu đen đồng thời bao vây vào vị trí mà lâm vân vừa đứng rồi chám xuống lâm vân còn chưa từng gặp qua một vụ nổ khủng bố như vậy lúc hắn bị đánh lén ở u y tinh uy lực cũng kém cái này rất nhiều cái đó rốt cuộc là gì mà lực sát thương lại kinh khủng tởm như vậy ngay cả tinh thần của hắn cũng bị ảnh hưởng răng rắc tinh mang bảo hộ của lâm vân dần vỡ vụn nhưng nhờ có tinh rời hắn đã nhảy cách vị trí này vài trăm mét cho dù là vậy vòng bảo hộ của hắn vẫn bị phá nát đúng là ngàn cân trao sợi tóc lâm vân âm thầm đổ mồ hôi thủ đoạn của lý cầu đạo này cũng thật lợi hại có thể tưởng tượng là nếu lâm vân vẫn còn đứng nguyên vị trí đó thì thế giới này đã không còn người nào tên lâm vân nữa lâm vân không biết lý cầu đạo làm cách nào sử dụng được chiêu thức đó rõ ràng một chút b a động của linh lực cũng không cảm nhận được lại tồn tại một chiêu thức ám sát kinh khủng đến như vậy lâm vân khẳng định chiêu này không phải được chuẩn bị từ sớm bởi vì lý cầu đạo chắc chắn là không biết là mình sẽ xuất hiện ở tử vân điện bất chấp việc lâm vân đã kịp thời sử dụng tinh rời nhưng phòng bảo hộ tinh mang của hắn vẫn bị phá nát nhị điện chủ của tử vân điện quả nhiên không đơn giản lâm vân không đợi cho tiếng nổ mạnh dừng lại thì đã phóng ra phệ hồn thương không chút do dự đánh về phía lý cầu đạo vô luận là bí mật kinh thiên gì nhưng cái mạng là quan trọng nhất thế giới hỗn độn tuy là thứ tốt nhưng nếu không có mạng để cầm thì có tốt nữa cũng vô dụng vẻ hồn thương mang theo sắt ý tạo thành một tia sáng màu tím nhạt lý cổ đạo chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo quần áo của y đã bị nghiền nát tỏa ra những làn khói xanh từ sâu trong linh hồn lý cổ đạo biết mình nhất định phải chết ở một thương này y không biết tên tu sĩ kia làm sao mà tránh được một chiêu kích sát của mình phải biết rằng một chiêu này là y chuẩn bị dùng đối phó với lý dương mà tên kia rõ ràng còn chưa tới đại thừa kỳ lại vẫn có thể tránh được thật quá quỷ dị lý cầu đạo chưa từng thấy một thương nào làm rung động tận linh hồn như vậy khó trách lý dương cũng không thể ngăn cản dù chỉ nửa tích tắc mà hiện tại y cũng không hơn lý dương là mấy cho dù y có lành lặn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa giải mà thôi sau đó lợi dụng thương thế đã hết mà phản kích lại nhưng bây giờ y lại không có cơ hội nào đừng tôi sẽ nói bí mật đó cho cậu lý cầu đạo vừa nói vậy đồng tử đã co rút lại y mang theo sự sợ hãi và hối hận mà chết đi cho tới bây giờ lâm vân chưa từng buông tha cho những kẻ có thể uy hiếp tới tính mạng của mình huống chi là kẻ có tâm kế sâu như lý cầu đạo cho dù lý cầu đạo vẫn còn bí mật nhưng lâm vân không muốn biết điều đó chẳng liên quan gì tới hắn cả tuy nhiên vẫn phải siêu hồn xem có lục lọi được thông tin gì đáng giá hay không lâm vân quát lên một tiếng vung tay bắt lấy nguyên hồn nhàn nhạt, nhạt, nhạt sắp tiêu tán tuy nhiên đây là nguyên hồn của một tu sĩ đại thừa cho nên trong lúc nhất thời lâm vân cũng không thu được bao nhiêu tin tức điều này cũng liên quan tới khả năng siêu hồn hơi kém của lâm vân hắn chỉ biết có một viên ngọc và một cái đỉnh âm dương còn cả việc lý cầu đạo rất khao khát đi tới giản gia ở thành thác mã hình như là y muốn tìm vật gì ở đó các tin thông tin còn lại thì đều không được rõ ràng mặc dù biết mấy thứ đó rất có thể liên quan tới thế giới hỗn độn mà lý cầu đạo vừa nói nhưng lâm vân lại không biết chúng có liên lạc với nhau theo kiểu gì lâm vân liền tiện tay kiểm tra giới chỉ của lý cầu đạo bên trong ngoại trừ có vô số đan dược linh thảo ra thì còn có vài món pháp bảo những thứ này d ù rất chân quý nhưng đối với lâm vân có cũng được không có cũng chẳng sao tài sản của hắn đã quá nhiều rồi tuy nhiên hai cái hộp lại làm lâm vân chú ý mở cái hộp thứ nhất ra thì bên trong là một tấm mai rùa mà điều khiến lâm vân ngạc nhiên đó là chữ viết trên kia là chữ thượng cổ của hoa hạ quốc lẽ nào thứ này lưu lạc tới từ địa cầu Hay lâm à nào chữ thượng cổ còn khác? thượng từ một đến nơi l vân âm thầm may mắn mình đã giết lý cầu đạo trên mai rùa này có ghi lại cách hình thành thế giới hỗn độn để hình thành nên thế giới hỗn độn không thể thiếu được ba thứ thứ nhất chính là tinh thần châu thứ hai là đỉnh âm dương và thứ ba là nguyên tố ngũ hành những thứ khác thì lâm vân không biết thế chưng hắn có một viên tinh thần châu không biết có phải là viên tinh thần châu để, để được đề cập trên mai rùa hay không nếu là đúng vậy thì quá trùng hợp rồi có thể nói vật liệu chủ yếu tạo thành thế giới hỗn độn đã nằm trong tay hắn lâm vân lấy tinh thần châu ra nhìn một lúc lâu nhưng không thấy cái gì khác lạ viên ngọc mà lý c ầ u đạo nói hẳn là viên ngọc này tinh thần châu đã ở trên tay mình cho dù lý c ầ u đạo có tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy được nói như vậy chẳng phải y mãi mãi không tìm được thế giới hỗn độn s a o như thế thì có gì là bí mật kinh thiên chứ l o ạ i bí mật này vô pháp thực hiện được không đúng một người cẩn thận như lý cầu đạo mà đã chắc chắn như vậy thì chứng tỏ lấy biết tung tích của tinh thần châu điều này làm cho lâm vân cảm thấy khó hiểu trước kia hắn chưa từng tới hạt nguyên tinh vì sao lý cầu đạo lại nắm chắc tìm được hắn rồi từ đó kiếm được tinh thần châu đây lâm vân thu hồi tinh thần châu lại rồi vuốt v ề cái mai rùa trong lòng rất nghi hoặc sự tin tưởng của lý cầu đạo từ đâu mà tới bỗng nhiên lâm vân cảm thấy có sự ba động yếu ớt từ cái mai rùa làm lâm vân sửng sốt thần thức của hắn rõ ràng cảm nhận được sự ba động đang hướng về tinh giới chữ vật của hắn lâm vân lần theo hướng ba động thì tìm tới cái đỉnh lớn tìm được trong tử vân điện hắn khẽ vươn ra cái đỉnh liền xuất hiện trên lòng bàn tay lâm vân nhìn cái đỉnh không thấy có gì biến hóa nhưng cái đỉnh thì lại khiến cái mai rùa có sự biến hóa cẩn thận nhìn cái đỉnh quả nhiên ở đáy đỉnh có một chữ dương được viết bằng chữ thượng cổ chẳng lẽ đây là dương đỉnh nếu đúng là dương đỉnh thì có thể giải thích vì sao lý cầu đạo lại có lòng tin như vậy thì ra là cái mai rùa này có thể chỉ dẫn tới nơi cất giấu những bảo vật mà có thể hình thành nên thế giới hỗn độn nhưng dương đỉnh đang ở trong kho hàng của tử vân điện rồi vì sao lý cầu đạo lại không chiếm đoạt có lẽ lý cầu đạo căn bản không để dương đỉnh vào trong mắt cái dương đỉnh này y muốn lấy lúc nào trả được thậm chí cả vị trí đại điện chủ nếu muốn y cũng có thể lấy vừa nghĩ tới đó lâm vân liền minh bạch mọi thứ như vậy thì chỗ giản r a kia lẽ nào cũng có một thứ bảo mối khác trong lúc nhất thời lâm vân không nghĩ ra đành phải cất cái đỉnh đi rồi mở ra chiếc hộp thứ hai một khí tức cường đại mang theo thổ t h u ộ c tính tràn ra rõ ràng còn có khí tức thê lương giống với khí tức của cái đỉnh kia lâm vân đang cả kinh thì lại thấy cái mai rùa bỗng nhiên nhúc nhích quả nhiên thứ này có quan hệ với giới hỗn độn lẽ nào đây chính là thổ nguyên tố trong năm nguyên tố cần tìm nhưng ở bên trong lại chỉ có một viên ngọc màu nâu đất tuy nhiên nếu nó khiến mai rùa rung động thì chứng tỏ nó chính là nguyên tố hệ thổ lâm vân mừng rỡ vội vàng đóng cái hộp lại không ngờ bản thân lại may mắn như vậy thoáng cái đã tìm được hai thứ một là dương đỉnh hai là viên ngọc mang thuộc tính thổ nếu ở giản gia kia cũng có bảo vật thứ ba thì việc tạo thành thế giới hỗn độn không phải là không có khả năng một khi tạo ra thế giới đó thì sẽ tuyệt vời cỡ nào đây trong lòng lâm vân có chút không thể đợi được có mai rùa này rồi thu thập các thứ khác không phải là một điều bất khả thi nữa khó trách kịch là tên lý cổ đạo này lại tự tin đến như vậy lý cổ đạo là một tu sĩ đại thừa với thời gian y sống lâu như vậy thì hẳn là việc thu thập đủ bảo vật không phải là không có khả năng Tinh thần châu thì châu đã bị lần này thu hoạch thực sự không nhỏ chẳng những hoàn toàn diệt trừ tử vân điện và hóa linh điện hơn nữa còn lấy được bí mật của thế giới hỗn độn trong lòng lâm vân rất vui mừng xem ra đã đến lúc đi tìm mấy người vũ đình hiện tại tử vân điện đã bị diệt chắc mấy người vũ đình cũng không có nguy hiểm gì cho dù tạm thời không tìm thấy họ thì cũng không sao lâm vân lóe lên một cái liền ly khai tử vân điện lần nữa trở về hóa linh điện quả nhiên không ngoài dự liệu của lâm vân hai tu sĩ đại thừa kỳ vừa trở về hóa linh điện thì đã bị sát trận thiên cường giết chết chỉ để lại hai chiếc dế chỉ ở bên cạnh mà thôi thu hai cái giới chỉ và sát trận lại lâm vân cũng không có ý dừng lại lâu lập tức rời khỏi cái vùng đất thự phi này một loạt những tin tức kinh thiên động địa đã chuyển khắp cả hạt nguyên tinh tử vân điện một trong sáu đại môn phái của hạt nguyên tinh bị diệt môn nghe nói hung thủ là một tu sĩ vô danh có tên là lâm vân nguyên nhân thì là do tử vân điện đã phá hủy hành tinh của hắn còn muốn đuổi giết thân nhân của hắn nữa vô số người trầm trồ khen ngợi với tính cách không sợ cường quyền của lâm vân đó là một nam nhân có đảm lượng về sau thì lại có tin tức hóa linh điện bị diệt môn nghe nói hung thủ cũng tên là lâm vân nguyên nhân là do hóa linh điện đã giết chết một người phàm có thân phận thấp kém mà lâm vân mới quen biết vô số người khinh bỉ tính cách có thủ tất báo này của lâm vân vì một chuyện nhỏ như vậy mà giết cả một môn phái đúng là ma tu là đao phủ là đại ma đầu sáu đại môn phái và hơn m ộ mươi môn phái tầm trung phái người tây u y tinh tìm bảo vật nhưng sau khi tìm được động phủ thượng cổ thì đã xảy ra một trường chám giết thảm liệt kết quả là chỉ có một bộ phận người sống sót trở về hầu hết là những tu sĩ có tu vi hợp thể đỉnh phong trở lên nghe nói cho dù là tịch mịch cốc cũng tổn thương thảm trọng so với việc này thì tin tức thành chủ của thành bành cách bị giết chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới Lầm vần đi tới đâu cũng nghe thấy đủ các loại lời muốn tìm Mông mấy vần vội Vũ và Văn về Vũ cũng nghe đồn đại nhưng hắn chỉ cười cho qua. Hắn chưa vội đi tới thành Quang Bình, hiện hắn Đình dẫn người cùng Thanh Thanh trở về địa cầu đã. Hắn rất nhớ mấy người đi đâu đủ đại đi đi địa đã. tới cười tới tại rồi hai thấy trở rất Tích. qua. cầu các chỉ cho chưa sư phụ hình như con nghe thấy người ta nhắc tới lâm vân nào đó anh rẻ của con cũng tên là lâm vân chúng ta thử vào quán ăn kia hỏi xem có bốn tu sĩ cúi đầu trên đường cái của thành thác mã nói chuyện là một nữ tu nhỏ tuổi nhất ai vũ đình sư muội lại nhắc tới người anh rẻ lâm vân kia làm gì m i n h thật không biết nói gì cho phải hiện tại chúng ta cần là an phận đừng có rêu r a o khắp nơi cho nên nếu không cần thiết thì đừng tới những nơi đông người làm gì mặc dù đây chỉ là thành thị của người phàm nhưng vẫn nên cẩn thận nam tử trả tuổi bên cạnh lắc đầu nói đối với vị sư muội này y đã không còn lời nào để nói rồi một hành tinh xa xôi như hạt nguyên tinh một người tu luyện cổ võ bình thường làm sao tới được cô nàng này thật hết thuốc chữa rồi không biết người anh rể kia rót cho cô nàng thuốc mê gì mà lại sùng bái hắn như vậy nếu như tên lâm vân kia ở đây y liền một kiếm đâm chết hắn miễn cho suốt ngày cô nàng cứ l ạ i n h ả y bên tai vũ đình hoa thường đừng có tranh luận to tiếng như vậy mà khiến người ta chú ý đề nghị của vũ đình tuy không ổn lắm nhưng tới quán ăn ăn một bữa cũng không sao chúng ta cứ cư xử như người bình thường là được nếu miễn cưỡng thì lại khiến người ta hoài nghi một mỹ phụ trung niên bất đ ặ c dĩ nói khuôn mặt mang theo vẻ u sầu lúc diệp tiểu điệp và diệp thành thất lạc trong lòng bà ta luôn lo lắng không yên diệp tiểu điệp chỉ có tu vi kết đ an sơ kỳ mà diệp thành chỉ là trúc cơ s ư phụ người đừng quá lo diệp sư tỷ và t h á n h sư đệ chắc là không xảy ra việc gì đâu nó không chừng bọn họ đã trốn tới một nơi an toàn mông văn biết sư phụ của mình lo lắng cái gì liền mở miệng an ủi mỹ phụ trung niên không trả lời mà dẫn mấy người đệ tử tới một quán ăn khá vắng vẻ mấy người an vị chỗ ngồi mỹ phụ trung niên mới thở dài hoa thường trong ba người con là người có tu vi cao nhất có lẽ cừu hận sư môn về sau đều giao hết cho con mỹ phụ trung niên còn chưa nói hết thì hoa thường đã đứng lên chắp tay nói sư nương yên tâm con nhất định sẽ báo thủ sư môn bao gồm cả liệt dương môn ma âm tông và tử vân điện nữa con sẽ không bỏ qua cho một tên nào minh phụ trung niên chỉ khoát tay thở dài trong lòng bà ta hiểu rằng người đệ tử c ủ a trong m ì n h này dù là tư chất rất mạnh nhưng lại hay xem thường người khác tính cách cũng rất kiêu ngạo không chỉ nói tới việc diệt tử vân điện cho dù một trưởng lão tử vân điện y có tu luyện cả đời cũng không đánh được nói chỉ tới việc báo thủ bà ta biết rằng việc này thu này vĩnh viễn không thể báo vũ đình lạnh lùng nhìn thoáng qua hoa thưởng trong lòng âm thầm khó chịu với vẻ kiêu ngạo của y mông văn cũng thấy hoa thưởng nói quá nhưng không nói gì thêm y kiêu ngạo bởi vì là y có thực lực muốn báo thù phải dựa theo khả năng của mình như thế nào một khi vượt quá năng lực thì nên bảo toàn tính mạng quan trọng hơn ta không hy vọng đệ tử song tử tông vì báo thù mà hy sinh bản thân chẳng qua nếu như có thể thì nên tập trung tìm tôn cương và như hương hai người này chính là k i c u nhân lớn nhất của song tử tông còn một chuyện công phu của song tử tông từ trước tới nay đều là nam nữ song tu càng thu luyện càng lợi hại con cũng không còn nhỏ nữa ta vốn tính toán cho tiểu điệp và con kết thành đạo lữ song tu nhưng hiện tại sinh tử của tiểu điệp không rõ chỉ còn ba người các con chuyện này cần phải đôi bên tự nguyện bất kể thế nào chỉ cần các con tình nguyện ta đều giúp các con làm chủ mi phụ trung niên nói xong liền nhìn ba người bà ta biết là mông văn thì có h ả o cảm với hoa thường nhưng hoa thường lại hướng về vũ đình hơn điều này còn không phải là chủ yếu mà chủ yếu là vũ đình không thích hoa thường cho nên việc này vẫn nên do bọn nhỏ làm chủ vũ đình thấy hoa thường nhìn mình lập tức trợn mắt lên đứng dậy nói đừng có nhìn tôi tôi biết tâm tư xấu xa của anh cho nên thu hồi nó lại đi trong lòng tôi đã có người khác nhưng người đó không phải là anh hử sắc mặt của hoa thường lập tức trở nên khó coi vũ đình m i n h b i ế t muội cả ngày chỉ nhớ thương người anh rẻ kia của muội không nói muội chưa chắc gặp lại người anh rẻ phạm nhân kia cho dù mụi có gặp lại lẽ nào m ộ i muốn cùng chị ruột cùng gả cho anh rể của m ộ i sao hàn vũ đình nghe hoa thường nói vậy quay đầu nói tôi muốn như vậy đó liên quan gì tới anh tôi thích anh rể của tôi không được sao muội hoa thường bị những lời này của vũ đình làm cho tức giận khó nhịn nhưng ngay lập tức y liền khôi phục bình thường trước cứ thu mông văn vào tay cái đã cô nàng vũ đình này tuy khó chơi nhưng có thể đợi cơ hội sau sư phụ đâu có thể nào đi theo bên cạnh họ cả đời được không phải là mông văn sư tỷ rất sùng bái anh đó s a o muốn tìm đạo lữ song tu thì tìm chĩa là được lôi cáo tôi vào làm gì à, à tôi đã quên nói cho anh một chuyện trước kia mông văn sư tỷ đã từng giúp anh rẻ tôi làm việc cũng rất có cảm tình với anh rẻ tôi hoa thường sư huynh sẽ không tức giận tới thổ huyết đó chứ hàn vũ đình nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua mông văn và hoa thường hoa thường còn chưa nói gì mông văn bỗng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt vũ đình sao em có thể nói như vậy chị chỉ thấy hoa sư huynh làm người không sai từ khi nào chị đã nói sẽ trở thành đạo lũ s o n g t u với huynh ấy em mỹ phụ trung niên trừng mắt nhìn hàn vũ đình một cái vũ đình thương thế của mông văn còn chưa lành lần sau đừng có nói như vậy nữa mông văn lau vết máu nơi khóe miệng bình tĩnh nói vũ đình theo khách quan mà nói có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại lâm đại ca trong lòng em không nghĩ như vậy sao em cũng phải hiểu lâm đại ca là ai chứ trên địa cầu có thể tồn tại người tu chân được sao em đã thấy qua một ai chưa mà cho dù trên địa cầu có người tu chân liệu có ai có thể tu luyện tới kết đan và nguyên anh hay không có tu luyện tới mức ấy muốn rời khỏi địa cầu cũng là rất khó huống chi truyền tống trận kia đã không còn cho dù lâm đại ca có thể sống tới trăm tuổi nhưng qua một trăm tuổi rồi thì thế nào em có từng nghĩ tới hay không dù chị biết lâm đại ca có thể là người tu chân nhưng ngay cả một viên linh thạch lâm đại ca cũng phải vất vả tìm kiếm nói gì tới tài nguyên khác vậy thì làm sao có thể so sánh với chúng ta được mông văn nhớ tới lúc trước lâm vân cướp đoạt đá bạch hà hiện tại nàng mới biết đó là linh thạch là một viên linh thạch hạ phẩm lâm đại ca kiếm một viên như vậy đã vất vả rồi có thể tưởng tượng được việc tu luyện của hắn là không dễ dàng gì mà tư chất của nàng rất là không tệ đan dược linh thạch càng là không thiếu còn có danh sư chỉ điểm nhưng thứ này chắc l ầ m đại ca nghĩ cũng không dám nghĩ tới nàng tu luyện vài năm ở đây thì đã là chúc cơ đôi mắt của vũ đình đã đỏ bừng nhưng vẫn bình tĩnh nói với mông văn mông văn sư tỷ chị có biết cái đéo gì gọi là tình yêu hay không chị không hiểu đúng không em biết lúc trước chị có yêu anh rể của em thậm chí còn biết anh rể đã từng hứa hẹn với chị lúc em biết chuyện này em đã rất hâm mộ chị nhưng hiện tại em đã biết chị không hề yêu anh rẻ đó chỉ là một loại tình cảm báo đáp mang theo sủng bái mà thôi sau khi chị mất tích chị có biết anh rẻ đã lo lắng như thế nào không tư chất của chị tốt như vậy có thể tu tiên nhưng chị có biết tại sao không chứ có biết vì sao sư phụ lại muốn thu chị làm đồ đệ hay không chị không biết những điều này chị đều không biết bởi vì chị không hiểu cái chó gì gọi là tình yêu lúc trước em cũng không hiểu chuyện em luôn không rõ vì sao chị gái em lại yêu anh rẻ đến vậy thậm chí em còn khiến cho anh rẻ và t ỷ t ỷ phải ly hôn em luôn mong muốn t ỷ t ỷ có một người chồng tốt nhưng đó là vì em không hiểu anh rẻ kết quả thiếu chút nữa đã hại chết t ỷ t ỷ về sau em mới hiểu vì sao t ỷ t ỷ lại yêu anh rẻ đến như vậy lúc trước ở rừng rậm amazon khi nhìn thấy anh rẻ rơi xuống ao đầm em chỉ muốn xuống đó để chết chung với anh rẻ thôi bởi vì em yêu anh rẻ nhưng điều này chị làm sao có thể hiểu được vì chị có biết tình yêu là cái chó gì đâu em vốn không hiểu nhưng anh rể đã dạy em em tin rằng anh rể nhất định sẽ tới cứu em cho dù anh ấy là không có tới kịp thì em vẫn tin là anh rể sẽ tới có lẽ là hiện tại mà có lẽ là vĩnh viễn hàn vũ đình nói xong thì nước mắt đã rơi nàng khóc không phải là vì lâm vân không thể tới cứu nàng mà là vì không được gặp lại anh ấy mà thôi nàng chẳng muốn quan tâm tới mông văn nữa nàng thấy mông văn là người quá coi trọng hiện thực chị ấy không hiểu cái gì gọi là tình yêu anh rẻ có tới cứu nàng hay không không phải là điều quan trọng nhưng sâu ở trong nội tâm của hàn vũ đình nàng cho rằng anh rẻ nhất định tới đây chẳng qua là một tia ký thác của nàng mông văn đã ngây dại hồi lâu không nói nên lời nàng hiểu ý của hàn vũ đình vũ đình yêu lâm vân mặc dù cô bé luôn miệng nói đợi anh r ẻ tới nhưng lòng cô bé cũng chắc là giống như mình biết lâm vân không thể nào tới được đây là một loại ký thác tình cảm chính xác hơn là lòng tưởng niệm mà nàng thì căn bản đã quên mất lâm vân nàng chỉ nghĩ tới thực tế mà thôi nghĩ tới lâm vân làm sao có thể tới đây được tình yêu mà nàng dành cho lâm vân đã kém vũ đình quá xa đúng như lời vũ đình nói tình yêu của nàng chỉ là một loại báo đáp và phụ thuộc vào cường giả Thứ tình trộn yêu lúc ẫ n tình nữa? thứ thì thể khác có được vào Vì là sao sao gọi l yêu trước lâm vân phải mình? nhược tịnh đáp đầu đáp ứng、mình? Mồng Văn biết dung mạo của nàng mạo kém với biết tiên một của căn Có lúc là lại là người đầu tiên mà Lâm sương sao đó sót lẽ Lúc đó lâm vân chỉ muốn sống hy vọng để sống sót mà thôi. rõ ư ớ c Lâm Vân r ràng có thể có được thân thể nàng nhưng hắn căn bản không làm vậy dù ngoài miệng hắn nói những điều vô cùng xấu nhưng trong lòng hắn lại rất khác biệt mông văn nghĩ tới hoa thường sư huynh một tu sĩ lịch sự tu vi lại cao nhưng y r ố t cuộc khác lâm vân ở chỗ nào lẽ nào chỉ vì tu vi của hoa thưởng sư huynh cao hơn lâm vân thôi sao còn có vì sao vũ đình lại nói tư chất của mình có quan hệ tới lâm vân chuyện này nàng chưa từng nghe vũ đình nói qua nếu có thể nàng nguyện ý giao toàn bộ công pháp của mình cho lâm vân để đồn bù tổn thất do mình đã thay đổi tâm ý với hắn thấy mông văn nghe xong lời của vũ đình sắc mặt biến thành trắng bệch hoa thưởng có chút nôn nóng vội vàng nói sư phụ con nguyện ý cùng mông văn kết làm đạo lữ sắc mặt của mông văn càng thêm trắng nhợt mỹ phụ trung niên thấy vậy liền hỏi mông văn ý còn thế nào nếu con đồng ý ta lập tức làm chủ cho các con đôi mắt của mông văn trở nên đỏ bừng nàng bỗng nhiên đứng lên nói sư phụ hiện tại không quản tâm tư nghĩ tới chuyện này còn mỹ phụ trung niên nhìn hàn vũ đình đầy vẻ trích cứ thế nhưng cũng không tiện bản tiếp về vấn đề này nữa không ngờ là tử v â n điện lại bị tiêu diệt cái người tên lâm vân kia cũng thật quá độc ác nhưng ta lại yêu thích ở một góc của quán ăn vừa lúc có hai thẩm uyên sĩ vừa uống rượu vừa nói chuyện mặc dù bọn họ nói nhỏ thế nhưng mấy người hàn vũ đình đều là người tu luyện vẫn có thể nghe được rõ ràng là giọng nói của bọn họ nhỏ giọng một chút nếu bị người khác nghe thấy thì là xong đời nghe thấy thì sao tử v â n điện đã bị diệt bị nghe thấy thì thế nào chứ sắc mặt vũ đình trở nên rất kỳ quái không chút do dự đứng lên vũ đình con muốn làm gì lam tranh vội vàng ngăn cản lại sư phụ người lâm vân mà bọn họ nhắc tới nhất định là anh rẻ của con con muốn tới đó hỏi một chút hàn vũ đình nhìn chăm chú hai tu sĩ cấp thấp đang uống rượu giọng nói trở nên run rẩy vũ đình mỗi bình tĩnh một chút hiện tại chúng ta vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm ủng hộ những điều bọn họ nói chắc gì đã là thật hơn nữa anh r ẻ của muội cho dù là người tu chân nhưng chưa nói khả năng hắn tới được hạt nguyên tinh lẽ nào hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi tu luyện là có bản lĩnh tiêu dệt cả tử vân điện hay sao muội ngẫm lại mà xem tùy tiện một trưởng lão nào đó của tử vân điện cũng đều có tu vi trên hợp thể a thấp nhất cũng là luyện hư đỉnh phong thậm chí có một vài tu sĩ đã đạt tới đại thừa kỳ lẽ nào muội cho rằng anh r ẻ của muội có thể đánh thắng nhiều cao thủ như vậy mông văn muội mau khuyên vũ đình một câu bằng không chúng ta sẽ bại lộ thân phận mất mặc dù hoa thường rất khó chịu với những lời vũ đình vừa nói mà cũng khó chịu với người anh rể của vũ đình nhưng y không thể để mọi người rơi vào tình thế nguy hiểm mông văn bỗng nhiên run rẩy ở sâu trong lòng nàng bỗng nhiên cảm giác được những lời của vũ đình là thật lâm vân đã cho các nàng rất nhiều kinh hỷ hiện tại có thêm một kinh hỷ cũng không phải là điều gì không thể cho nên mông văn im lặng không nói mỹ phụ trung niên nhìn mấy người thở dài đang muốn nói chuyện thì sắc mặt hoa thường bỗng nhiên lộ vẻ kinh hỉ rồi lấy ra một tấm bùa truyền âm phóng một tia thần thức vào đó chuyện gì hoa thường mỹ phụ trung niên nhìn hoa thường hỏi sư nương chúng ta không cần trốn tránh nữa rồi một tộc thúc của hoa gia đã tới đây tìm con hiện tại chúng ta chỉ cần tới tránh trong gia tộc con là được thật đúng là trùng hợp hoa thường đầy vẻ hưng phấn nói ý tưởng rằng sư nương cũng cao hứng nhưng lại phát hiện sư nương nhíu mày sao vậy sư nương p a thường hơi kinh ngạc nhìn mỹ phụ trung niên chẳng lẽ siêu nương không muốn có một nơi an toàn sau gia tộc của con phái người tới đón con là chuyện bình thường nhưng ta không ngờ gia tộc con lại phát triển nhanh tới vậy ở một nơi như hạt nguyên tinh cũng có thế lực riêng mỹ phụ trung niên nói xong c ư ờ i khổ một tiếng từ khi nào thì một phu nhân của tông chủ tương lai ở sông tử tông lại luân lạc tới mức phải dựa vào một gia tộc tu chân nho nhỏ bà ta không phải là một người ngu ngốc lần này tông môn bị diệt khiến bà ta cảm nhận được nhân tình ấm lạnh mấy người bọn họ vừa tới hạt nguyên tinh đã phải đối phó với sự truy lùng của tử vân điện hoa thường là thiên tài của hoa gia không có khả năng hoa gia không chú ý tới chuyện này nhưng một mực đợi cho tới hôm nay nghe thấy tử vân điện bị tiêu diệt hoa gia mới đi tìm người nói cho cùng chính là bọn họ sợ hoa thường mang theo mấy người tới hoa gia khiến gia tộc ảnh hưởng thậm chí đây chính là yêu cầu của hoa thường chính xác hơn là hoa thường đã thường xuyên liên lạc với gia tộc chỉ là tới hôm nay mới mời mấy người họ tới hoa gia mà thôi l a m tranh tuyệt đối không tin một con cháu hạch tâm như hoa thường mà lại không biết địa chỉ của hoa gia trên hoạt nguyên tinh nếu lúc mấy người vừa tới mà hoa thường mời họ tới hoa gia l a m tranh sẽ cảm động vô cùng thậm chí là không chút do dự tới đó tị nạn tạm thời nhưng hiện tại bà ta đã nản lòng thoái chí liên tiếp bị đệ tử của môn phái mình tính toán bà ta cảm thấy rất mệt mỏi buồn cười là vài phút trước bà ta luôn suy nghĩ thay cho nam đệ tử ưu tú nhất của chồng mình bây giờ lại xảy ra biến hóa lớn như vậy ở trong lòng làm tranh bỗng nhiên dùng mình một cái nếu lại bị tử vân điện đuổi giết thêm vài ngày hoa thường liệu có rời khỏi mấy người họ để trở về gia tộc của hắn hay không chỉ sợ điều này vẫn là đơn giản thậm chí là liệu y có thể nói ra tin tức của mấy người họ cho tử vân điện để lập công chuộc tội hay không điều như thế rất có khả năng xảy ra sư nương người không đi sau sự hưng ơ phấn trong lòng hoa thường liền biến mất y vốn tưởng rằng sư nương và hai vị sư muội khẳng định rất vui mừng mới đúng không ngờ bà lại có phản ứng như vậy m ộ n g văn sư muội vũ đình sư muội hai người mau nhanh khuyên n ủ sư nương chúng ta tới hoa ra tránh nạn trước đợi mọi việc ôn yên ổn thì hắng ra hoa thường nhìn về phía mông văn và vũ đình hàn vũ đình thì giống như chẳng nghe thấy nàng chỉ muốn đi hỏi thăm hai tu sĩ đang uống rượu kia lời của hoa thường nàng căn bản không thèm đếm xỉa mông văn nhìn vũ đình rồi lại nhìn sư phụ thấy trong mắt sư phụ lộ vẻ cô đơn nàng nhúng như đã hiểu ra điều gì đó liền nhẹ giọng nói với hoa thường hoa sư huynh muội ở bên sư, sư phụ huynh đi đi hoa thường đang ngây người thì hai tu sĩ tiến vào bọn họ đều có tu vi hóa thần vừa nhìn thấy hoa thường khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hỷ trận thúc lâu bằng thúc cháu ở chỗ này hoa thường nhìn thấy hai người vội vàng đứng lên hoa thường cuối cùng chúng ta đã tìm được cháu đây là đồng môn của cháu sau cùng đi về chứ tu sĩ trung nên đi trước tùy ý hỏi xin chào hai vị đạo hữu tôi là lam tranh của song tử tông đa tạ hai vị đã tìm kiếm hoa thường lam tranh đứng lên bình tĩnh nói hoa thường là con cháu hạch tâm của hoa gia chúng tôi đương nhiên không để cháu nó lưu lạc khắp nơi Đạo hữu làm tu a hoa gia n cũng h chúng thời cho h trước. tới tôi ở tạm một thời gian、chứ. Đợi cho mọi ở y ệ n ổn định nghĩ đạo thì hữu lại nghĩ biện pháp trở lại biện sĩ ở đằng sau không chút khách khí nào mà nói hiện tại s o n g tử tông chính là phượng hoàng gãy cánh thấy hai người nói chuyện mang theo vẻ bề trên sắc mặt làm tranh đã hơi đổi im lặng không nói trong lòng bà ta đang nghĩ tới lúc hoa gia gửi hoa tưởng tới s o n g tử tông vẻ kính cẩn hiện rõ như thế nào hiện tại lại thay đổi thái độ lớn như vậy sư phụ chúng ta đi thôi mông văn nói sư phụ bọn họ đi rồi c ò n muốn đi theo hỏi bọn họ vũ đình c h ơ mắt nhìn hai tu sĩ uống rượu kia rời đi vũ đình đừng vội nếu anh r ẻ con thực sự tới đây thì có thể nghe tin tức ở chỗ khác đâu cần phải vội trong nhất thời lam tranh vuốt v ề mái tóc của hàn vũ đình rồi đứng lên lam tranh nhìn hướng qua hoa t h ư ờ n g nói hoa t h ư ờ n g quay về gia tộc cố gắng mà tu luyện sư nương đi trước đây lam tranh nói xong liền dẫn theo hai đệ tử rời khỏi quán rượu không ai là nhìn thấy bà ta bỏ một cái thẻ ngọc xuống dưới gầm bàn